Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạch An Kỳ ngồi bên cạnh cô, cầm lên muốn đút cho cô ăn. Tiểu ra, đây là... Vừa mới mở miệng, Hà Lộ liền phát hiện ra cổ họng mình đau nhất. Xem ra virus và hệ miễn dịch trong cơ thể cô vẫn còn chán thiết, cô còn cách ngày hồi phục rất xa. Bạch An Kỳ nhìn thấy về mặt chần trừ sợ hãi của cô thì tức giận nói Cái này là bởi sáng tím luyện mới đem tới, bởi trưa thì mày sẽ tôi nữa.